Tào Tháo, thách nhân đê tiện, tác giả, phương Hiểu lội, do duyên vĩ, diễn đọc. Quyển Bảy, chương 111, đường nhỏ hoa dung, tim đập chân rung. Đại quân của Tào Tháo chạy trốn ngược dòng trường Giang ban đầu định quay lại gian lăng, nhưng đoạn đường đó càng đi càng đáng sợ. Toàn bộ thủy quân đã bị diệt sạch, đường sông cũng bị địch khống chế. Nếu đòi thuyền của Chu du ồ ạc truy kích, E rằng chẳng thoát được Khi chạy đến vùng Ba Khâu Tào Tháo hạ lệnh lên bờ Đốt hết thuyền chiến Rồi rút tiếp về phía Bắc bằng đường bộ Ông đưa ra quyết định này Vì nghĩ đến sự an toàn Không ngờ lại đẩy toàn quân Vào tình cảnh nguy hiểm hơn Chớp mắt đã đến tiết đại hàng Khí trời vô cùng khá lạnh Âm u Từ Ba Khâu đến Giang Lăng Giang Bắc toàn những đầm lầy rừng rậm Chẳng có ngọn gió Đông Nam nào Chỉ có cái lạnh xe sát bao trùm khắp nơi Như muốn đóng băng con người Đầm lầy hẻo lánh phủ đầy cành khô Lá sữa Cỏ dại cùng với buồn nhậu Bị khí lạnh đóng thành một lớp băng Tựa như bãi lỡ lét Khiến người ta gây sợ Hãy dẫm lên là bị thục xuống Mãi không rút chân ra được Rừng cây trơ trọi cao hơn đầu người Chạy ngút tầm mắt Những tảng đá sushi giống như yêu ma Toát lên vẻ quái dị Mấy ngày liền, tuyết trời âm u, gần như không có một tia nắng nào. Thỉnh thoảng có những bông tiết lẻ tẻ bay qua. Đám mây dày che kín bầu không, đứng im không trôi như thể sắp rơi xuống. Còn có lớp sương mù cả ngày không tan như tấm lưới, bụi văn lầm lầy, rừng cây ao hồ bùng đất. Không phân biệt được phương hướng, đến chim thú cũng không nhìn rõ. Tào tháo lẫn quẩn trong cái đầm mênh mông này đã mấy ngày chơi nói là ra khỏi cánh rừng. Đường tới Giang Lăng cũng chẳng tìm được. Bại quân di chuyển như bầy nhặn, mất đầu, đầm lung tung, vẫn không thoát khỏi chỗ này. Văn xính cũng không biết làm sao. Theo lời ông ta, đây chính là đầm vân mộng, thuộc địa bàn của sở vương thời Xuân Thu. Tào tháo nhớ trong bài Tử hư phú của Tư Mã Tương Như. Có đoạn tả nơi này, chu sa, xa đá xanh đất đỏ, đá vôi đá vàng, quảng sắt, ngọc bích vàng bạc, muôn màu muôn sắc lấp lánh chói lò rực rỡ như rong lạc vào cõi này mới biết sự khác nhau vừa thi văn và hiện thực đầm phân mộng rộng chín trăm dặm đông đến giang hạ Tây qua giang lăng bắc tới an lục nam xuống trường giang đâm lây chằng chịt người gốc kinh châu cũng không dám tì tiện đến đây vào mùa này chu du sắp đuổi kịp chưa bảy bộ quân khi nào mới tới cứu viện binh mã tản mát hiện đang ở đâu tào tháo không dám nghĩ đến những chuyện đó Trước mắt vấn đề nguy hiểm nhất là bệnh tật và thiếu lương. Từ khi bắt đầu giao chiến, bệnh dịch đã là một vấn đề lớn. Nay binh lính thua trận chạy trốn, lại lồng vong trong chỗ rừng rậm, đầm lầy ẩm ướt và giá lạnh này, người nhiễm bệnh càng nhiều. Giờ chỗ ông tập hợp được hai vạn tặng binh bảy tướng, trong đó người nhiễm bệnh đã lên đến gần một nửa. Ngày nào cũng có binh sĩ bỏ mạng nơi hoang vu, chuyện lương thực lại càng nghiêm trọng, Quân Tàu bỏ lại gần như toàn bộ lương thảo cho địch khi chạy khỏi Âu Lâm. Khẩu phần binh sĩ mang theo bên người chỉ đủ cầm cự 4-5 ngày. Giữa mùa đông lại không kiếm được quả dại, Họ buộc phải giết ngựa. Tàu Tháo ngồi trên một phiến đá xanh lớn, ngay người nhìn binh sĩ thịt ngựa. Diêm Nhu, tốn bao tâm sức thuần dưỡng ngựa tốt ở U Châu, thế mà không dùng trên chiến trường lại nhét hết vào bụng. Thật phí phạm. Nhưng không ăn thịt ngựa thì ăn cái gì đây? Chẳng lẽ ăn thịt người, dù chưa bàn về nhân luân, thì binh sĩ đều mang bệnh dịch, có dám ăn không? Hôm nay coi như ấm bụng, nhưng ngày mai biết ăn gì? Phụ thân, mời người nếm thử. Tàu Phi cầm một miếng thịt ngựa mới nướng chín chạy lại chỗ ông. vì đại công tử hôm nay không còn vẻ cao quý như mọi khi nữa, mà cũng song sáo tranh giành với binh sĩ. Chiếc áo khoác lông cừu trắng tinh trên người đã biến thành màu đất. Thịt ngựa khó ăn lại không ướp gia dị, vừa khô vừa chát, còn có mùi ngái. Tào Tháo nhai triệu trạo, có cảm giác ghê cổ nhưng không nôn ra được thứ gì. Thừa tướng mau uống chút nước. Một người trẻ tuổi, dáng vẻ cao lớn, đưa túi nước cho Tào Tháo. Người đó tên Đậu Phụ, là cháu của đại tướng quân Đậu phủ trừ trước. thân thế có chút ly kỳ, lưu lạc ở Kinh Châu làm tiểu lại. Mới được Tào Tháo phong quan trước đó không lâu, mấy ngày nay, Luôn theo sát Tào Tháo Cùng Tàu Phi hầu hạ việc ăn uống Tàu Tháo nhận túi nước Không khỏi kinh ngạc Sao lại có nước nóng Đậu phụ thành thật nói Tại hạ mới nấu Trong lúc chạy trốn Quân Tàu cũng không kịp đem theo nồi bếp Làm sao đun được nước nóng Tàu Tháo không giải thích được Đậu phụ cởi túi nải nhỏ đeo sau lưng Bên trong đựng một chiếc nón sắt cháy đen Thì ra anh ta cọ sạch chiếc nón để nấu nước Tào Tháo căm động bảo Người thật chu đáo Đợi ra khỏi cánh rừng này Lão Phu nhất định sẽ trọng dụng Ông uống vài ngụm nước nóng Cả người ấm hẳn lên Lúc này nha tiếp thịt ngựa mới thấy có chút mùi vị Chợt nghe có người hô to Gió có gió lớn Ngay sau đó Binh sĩ xung quanh reo hò Vui hơn thắng trận Trời nổi gió chẳng có gì lạ Quan trọng là phải xem gió nổi vào lúc nào. Tàu quân bị khốn trong đầm vân mộng mấy ngày nay. Bầu trời luôn âm u, không có ngọn gió nào. Cũng không có ánh mặt trời nên không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Nay trời nổi gió lớn chẳng khác nào đưa tới một cánh quân cứu viện, dẫn họ thoát khỏi hiểm cảnh. tào Tháo ném miếng thịt đang ăn dở, lấy một cành khô làm gậy, đi ngược chiều gió. Đông Bắc, hướng này là Đông Bắc, chắc chắn có thể đến được Giang Lăng. Cơn gió ập đến phần vụ, khiến quần áo mọi người bay phần phật. Nhưng trên dưới quân tàu, đều rất phấn chấn. Cha con Tào Tháo đi trước dẫn đường, bọn Tuân Du, Hoàng Giai, Ôn Khôi. Dịu nhau theo sau, binh sĩ, dường cũng nhanh nhẹn hơn. Tất cả cùng đi về phía đông bắc. Thế nhưng mới đi được một đoạn. Chợt nghe trên đầu có tiếng sấm nổ. Gió dần ngừng thổi. Những hạt mưa nhỏ lất phất rơi xuống. Binh lính mới đầu đứng ngẩn người ra. Tiếp đến sụt xịt. Ai nấy đều khóc. Khi hy vọng vừa giấy lên trong lòng Tào Tháo lại bị dập tắt, ông đứng lặng giữa trời mưa, tâm trạng rơi xuống vực thẳm, gió đã ngừng thổi, mưa lạnh lại trút, lương thực đã hết, ngựa cũng sắp bị thịt sạch, lẽ nào trời muốn diệt ta? Đúng lúc ấy, có kẻ hoảng nước mắt nói lớn, bên kia hình như có người. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tào Tháo là bên mã của Chu Du đuổi tới, lúc này đám bại binh của ông không còn sức chiến đấu gặp quân địch chỉ có chịu chết nhưng tào tháo cũng cảm thấy có chút an ủi bởi vì bỏ mạng dưới lưỡi đào của quân địch còn oanh liệt hơn chết đói trong rừng Tào thuân hàng hạo đặng triển đều rút binh khí bảo vệ xung quanh tào tháo ngay cả xử hoáng đang bị trọng thương chốc chốc lại ngất liệm cũng chống đau đứng lên mưa rơi khiến sương mù tan dần sân cây âm u hiện rõ những cành cây bên mé phải lay động phát ra tiếng xào xạc rõ ràng đổi quân Đang đến không chỉ có hai ba trăm người. Chúng nhân nín thở nhìn về phía đó. Không biết là đợi một trận sống máy hay sự giải thoát cuối cùng. Rất lâu sau, một người cởi ngựa xuất hiện trước quân tao, người này tuổi ngoài năm mươi tuổi. Quần áo sách tả tơi, nhưng vẫn sạch sẽ. Đầu đội mũ cao, Tào tháo kinh ngạc, thốt lên, khoái dị độ. Người sao lại ở đây? Khoái việc còn kinh ngạc hơn, thừa tướng. Ngài còn chưa tới gian lăng sau. Ông ta ghi ngựa nói lớn, mọi người mau qua đây, thừa tướng đang ở đây. Lát sau một đám người lúc nhúc chui ra, từ sau trong cánh rừng, có các lưu thuộc kinh châu như Vương Sáng, Phó Tốn, tướng quân Trương Hy, sái màu bệnh nặng nằm trên xe cũng được đẩy tới, lại có cả hơn ngàn binh sĩ. Đội quân này binh khí áo giáp chỉnh tay, lưng đeo túi lưng khô lòng phong. Thậm chí còn có mấy xe lương thạo và quân trướng. Thì ra vào đêm chu du phóng hỏa Các thuộc liêu Kinh Châu vừa khoái Việt Ở lại danh Trung quân Nghe nói bầu trại đại Loạn Nhìn đằng xa lại thấy bờ sông lửa cháy ngút trời Tưởng rằng tàu Tháo đã rút lui Bèn chuẩn bị chạy ra từ Bắc Môn Thì gặp hơn một ngàn quân của Trương Hy Ở hậu danh Phần lớn bọn họ đều thông thuộc địa hình Kinh Châu Tự nguyện dẫn đường cho Trương Hy Không đi men theo đường sông Mà đi về hướng Bắc Sông vào núi trốn theo đường nhỏ con đường đó tuyệt đối bí mật nhưng lại ngoan nghèo quanh co khiến họ bị tuột lại phía sau cho nên mới tình cờ gặp bại quân của tào tháo bị lạc trong đầm phân mộng khoái việc nghe tào tháo kể lại hiểm cảnh không nhịn được bật cười thừa tướng chớ lo thuộc hạ nắm rõ đường đi lối lại chỗ này thường cùng các sĩ nhân kinh sở ngao du đầm phân mộng từ đây phải đi về hướng bắc đâu là hướng bắc vì đại thừa tướng đang sốt ruột vì không tìm ra hướng bắc Chính là từ phía ngài đi tới. Tào Tháo dở khóc dở cười, Thì ra ta luôn đi ngược đường. khoái việc chỉ tay nói, Đi tiếp về phía sau, Lội qua một cái đâm. Có cổ đạo hẹp, Nhưng dẫn thẳng đến huyện Hoa Dung. Do niên đại đã lâu, Con đường bị bùn lầy bao phủ, Nhưng thuộc hạ vẫn nhận ra được. Kỳ thật, thời tiết bây giờ không tốt. Nếu đổi lại là mùa xuân, Hay vào giữa hè, Phong cảnh rất hợp với việc câu cá và săn bắn, Có dịp thuộc hạ sẽ dẫn ngài quay lại tào tháo lắc đầu quầy quậy đời này tuyệt không bao giờ trở lại tào phi cũng mừng sợ nói khoái đại nhân đã gặp được ngài thì chớ vội lên đường binh lính của chúng tôi không còn cái ăn ngài có lương thực hãy chi cho mọi người trước dựng liều trứng nghỉ mộc giấc lấy lại tinh thần rồi đi tiếp lương thực liều trứng đều có cả có điều chúng ta không thể chậm trễ được khoái việt tỏ vẻ nghiêm trọng hôm qua ta nhận được tin báo xích hầu Mế đông có quân của Lưu Bị qua lại Sao cơ Quân của Lưu Bị sao Tào tháo sửng sốt Trên đường đi thuộc hạ Nghe người dân truyền tay nhau Lúc Lưu Bị hợp binh với Chu Du Đã giữ lại 2.000 tinh binh Vào đêm Chu Du phóng hỏa Hắn dẫn cách quân này vượt sông Hán Thủy Muốn đánh úp quân ta bằng đường bộ Hắn là lúc này đã đến đầm phân mộng Bọn thuộc hạ đi ngày đi đêm Đang cố xa khỏi đây Tào Tháo liệu trước mình sẽ bị quân địch tri kích Nhưng không ngờ lưu Bị Còn nhanh chân hơn Chu Du Ông thầm chửi tên giặc tay to Người ông đát lợi, xảo trá vô cùng Giờ bại quân không có khả năng chống lại Đụng phải bọn chúng thì không ổn Ông lập tức lên tiếng Việc này không nên chậm trễ Lên đường ngay lập tức Phát cho binh sĩ ít lương khô Vừa đi vừa ăn Vậy là quân Tào lại tiếp tục cuộc chạy trốn hối hả Mai mà lần này có khoái việc nắm rõ địa hình Dẫn đường Nên đi thuận lợi hơn rất nhiều Tào Tháo những ngày qua cũng mệt mỏi Tào Phi và Đậu Phụ Dịu ông tới cậu xe kéo mà Sái Mạo đang nằm Sai binh sĩ đẩy cả hai người họ Sái Mạo từ hôm vô tình chứng kiến Tào Tháo hại chết hứa du Trong lòng vẫn hốc hoảng bất an Mặc dù trên đường không thiếu đồ ăn, nước uống Nhưng đi xuyên qua rừng rậm Cũng ít phải chứng khí Nên sắc mặt tái nhợt Hai mắt hổm sâu Tào Tháo nhìn bầu dạng của ông ta liền an ủi. Hãy cố chịu đựng. Đợi về đến gian lăng. Hãy dân bình cho tốt. Sái mạo rất hối hận vì không kịp thời nhắc nhở Tào Tháo. Chuyện có gió đông nam. Trong lòng đầy tự trách. Ngài giao phó thủy quân cho mạc tướng. Mạc tướng không thể lưu tâm. Thật khổ thẹn. Ông ta nói vậy nhưng vẫn nằm nghiêng sang phía khác. Từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào Tào Tháo. Chỉ sợ đụng phải ánh mắt của ông sẽ lại nhớ đến cảnh tượng hải hồn kia tào tháo vỗ vỗ ngực ông ta thở dài ông đột ngột đổ bệnh không thể làm chức trách là lẽ thường không sao chúng ta là lão bằng hữu cơ mà ông nào biết tâm bệnh của sái mạo còn nặng hơn thân bệnh ông ta sợ nhất ba từ lão bằng hữu nghe xong lời này ông ta run bần bật miệng phát ra tiếng rên đau khổ tào tháo không biết làm sao còn nói tiếp thằng nhãi tôn quyền và giặt tay to bất quá là nhất thời đắc thế muốn đánh bại lão phu không dậy thấy đâu, đợi ta về gian Lăng, tập hợp bảy quân, lại điều bảy đội quân của bọn Vu cấm nữa. Chắc chắn có thể chuyển bại thành thắng. Nói đến đây, đội quân đi đầu đột nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Tào Tháo nhảy xuống xe, Hàng Hạo quay lại bấm tấu, phía trước có một cái đầm. Tào Tháo lách qua đám binh sĩ đi lên phía trước, tự mình xem thử. Giữa rừng cây rậm rịch có một đầm nước đen xì, vài tinh lính nhảy xuống dưới. Bùng ngập đến tận eo, rất khó nhấc chân, Tào Tháo không khỏi nhớ mày, không có đường nào khác sau. khoái việc cũng không có cách nào khác, đây là con đường ngắn nhất, chỉ cần loại qua cái đầm này. Đi tiếp về phía Tây là tới được Cổ Đạo. Đường khác cũng có nhưng phải đi vòng về phía Đông Bắc, e là mất thêm hơn nửa ngày đường. Tào quân không thể để lỡ nửa ngày đường, quân của Lưu Bị đang ở rất cần. Nếu lại dây dưa mất nửa ngày, để người ta đuổi kịp thì phiền to. Thế nhưng, muốn đưa tất cả binh sĩ qua chỗ này cũng phải mất cả một hai canh giờ. Lúc này, chậm một khắc cũng nguy hiểm. Biết làm sao đây, tướng lĩnh và đại đội binh mã phía sau đã theo kịp. Tào Tháo nhìn những tàn binh già yếu đang mang trọng bệnh, liền nảy ra một chủ ý. Ông ta đi trước mặt những binh sĩ đau ốm. Thang dài sừng sượt. Trước mặt có đầm lầy, đằng sau có tri binh. Phải nhanh chóng vượt qua chỗ này mới có thể thoát nạn nhưng nhỡ quân địch đuổi kịp thì ứng phó thế nào các ngươi đều mang bệnh không còn khả năng tác chiến theo ý ta các ngươi mỗi người ôm một bó cỏ xuống dưới thắp đường lão vô lệnh cho những binh sĩ còn sức đánh trận ở phía sau phòng bị nếu địch xông tới có thể chống đỡ tạm thời các ngươi không phải đánh trận chỉ cần lo lắp đường các ngươi thấy sao những binh sĩ đó đưa mắt nhìn nhau cách này cũng được mặc dù đau yếu nhưng họ vẫn đủ sức vác bó cỏ huống chi thừa tướng đích thân lên tiếng. Nói là thương lượng. Nhưng họ có thể không đồng ý hay sao? Chúng nhân nói là làm. Hơn trăm người bệnh tật lết thết ra cơm cỏ khâu. Nhưng Tào Tháo không khiến họ phí sức. Dù sao người chiến đã bị giết quá nữa. Nên ông chi chỗ gọi Trưng Hy mang theo cho họ. Lại lấy thêm những cành lá khô héo. Mỗi người vác một bó lớn xuống đầm lắp đường. Tào Tháo nhìn bọn họ lục tục xuống đầm. Lặng lặng đi tới chỗ hàng hậu, Tào Thuân. Còn bao nhiêu ngựa đưa hết lại phía này? Sai hộ báo kỵ, lên lưng ngựa, đợi hiệu linh của ta. Dứt lời, ông lại quay lại chỗ sái mạo, ngồi xếp băng, nhìn binh sĩ lắp đường. Không lâu sau, Hàng Hạo và Tào Thuân đã tập hợp toàn bộ người chiến. Hộ báo kỵ sĩ đều lên yên ngựa. Nhưng không ai hiểu rõ Tào Tháo đang nghĩ gì. Tào Tháo cũng không nói nhiều, nhìn chằm chằm những binh sĩ đau ốm ở dưới đầm Những người này cơ thể còn yếu, chật vật mãi mới đi được một bước. Ban đầu họ đắp gần bờ Sao tẳng dần ra Cả người dính tay bùn đen Tào Tháo đột nhiên bật dậy Ra lệnh cho hộ báo kỵ Phóng qua Hàng hảo và Tào Thun đều giật nảy mình Không hiểu ông ta có ý gì Phóng qua Tào Tháo quát lại một lần nữa Lần này hai tướng hiểu ra Hai mắt trân trân toát lên vẻ hoảng sợ Không dám tin vào tay mình Tào Tháo cao giọng quát Kẻ nào làm trái quân lệnh Chém tại chỗ Phóng qua Hàng hạo rùa găng sôi lên, đầu óc trống rỗng. Nhắm chặt hai mắt lại, quất một roi thật mạnh vào thân ngựa, lao về phía đam lay Tào Thuân, theo ngay phía sau, hổ báo kỵ, đều cảm thấy kinh sợ. Thế nhưng các tướng đều đã phóng qua, họ có thể không làm theo ư. phút chốc mấy trăm quân kỵ phi ngựa, dày xéo nhưng binh lính kia. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thương, người chết ngạ xuống. Lấp lên bùng lây, tạo thành một lối đi. Bọn khoái Việt tuân du, đậu phụ đều sợ ngay người Nhìn Tào Tháo với ánh mắt khác thường Nhưng Tào Tháo Dường rút được cánh nặng Ông ngồi sệt xuống xe Chậm rãi xua tay Đừng nhìn ta như thế Lão vua bị ép vào chỗ bất đất dĩ Nếu để lù bị đuổi kịp số người phải chết Chỉ có hơn trăm người đó thôi sao Mau qua thôi Lời này vừa dứt Ông chợt nghe sau lưng có tiếng kêu thảm Xé màu giật mình Ngã lăn từ trên xe xuống đất Đức khay Ông làm sao vậy Tào Tháo vội ôm lấy ông ta Xé màu trợn mắt nhìn Tào Tháo với vẻ sợ hãi thở rít từng cơn như muốn rút sạch lồng ngực tiếng thở nặng nề như bò chẳng giống con người chút nào tào tháo có dư cảm không ổn đỡ lấy vai ông ta Đức gay ông phải gắn cường lên Sái mạo không nghe được gì vẫn trừng mắt há miệng cổ họng phát ra tiếng ạt ạt kỳ lạ chân tay co quắp ông không thể đi được lão bằng hữu tào tháo chưa nói dứt lời Sái mạo lại u ớ đọn đầu sủ xuống bất động tào tháo đau lòng khẽ vuốt mắt ông ta Những bằng hữu thở nhỏ xa cách hơn 30 năm Mới gặp lại vài tháng Đã sinh ly tử biệt Tào Tháo không hề biết rằng Lão bằng hữu ấy bị chính ông ta dọa chết Chúng nhân thẩn thợ trước một loạt biên cố xảy ra Lúc đâu sau khoái vị gạt lệ nói thừa tướng Chế nên quá đau buồn Chúng ta mau lên đường thôi Phải sớm đưa thi thể Đức khê Về tương dương an tán chu đáo Kỳ thực khoái thiệt còn đau buồn hơn Tào Tháo Cộng sự nửa đời người qua đời Ông ta có thể không đau lòng sau, nhưng lúc này chỉ có thể nói như vậy. Binh sĩ đưa xác sái mạo lên xe, chúng nhân đều mang tâm trạng nặng trĩu và lại càng trung xuống khi đi qua đoạn đường trải xác người. Tào Tháo đang mãi nhớ lại những chuyện thở nhỏ của ông và sái mạo, nên không biết mình bước qua từ lúc nào. Còn những người khác không được dễ dàng như vậy, có người rón ráng, có kẻ rung rẩy. Đám văn nhân như Vương Sáng, Nguyễn Vũ, ứng xương, ngân ngấn nước mắt, Phải nhờ người dìu qua, ngay đến Tàu Phi cũng rung sợ, rụt lại phía sau. Mãi sao mới dám đặt chân đi qua. Chỉ sợ có người chưa chết hẳn kéo xuống dưới bung. Tàu Phi đi được nửa đường, chợt thấy giả hữu chống gậy vượt qua mình. ung dung như bước trên đường lớn ở hứa đô. Giả đại nhân, ngài thật vững tâm. Tàu Phi không khỏi than thở, giả hữu thở dài. Công tử không biết đấy thôi. Đây là con đường mà chúng ta nhìn thấy. Còn những con đường không nhìn thấy thì sao? Trong đường đời của chúng ta, đường phú quý, đường vinh hiển, đường xí đâu, có con đường nào không trải đầy xác người Ông ta nói được nửa câu, nghĩ mình không nên nhiều lời nữa, lại cúi đầu sáu bước thật nhanh. Cuối cùng, quân tàu đã vượt qua hiểm địa. Đi vào cổ đạo Hoa Dung, đến khi trời lặng về Tây mới dựng tạm, danh trại. Hành quân trong đầm phân mộng có một điểm tốt là đến tối có thể yên tâm nghỉ ngơi. Dù có quân địch, Bọn chúng cũng không thể hành quân vào ban đêm được. Nhưng nghĩ lại chuyện lấy thay người, lắp đường, có ai ngủ được đây. Mới tờ mờ sáng, quân Tàu đã lại lên đường đi tiếp. Nửa ngày sau thì ra khỏi đầm vân mộng, ra đến đường lớn phẳng phiêu. Quân Tàu coi như thoát nạn, ở đây dù sao cũng thuộc địa bàn, khống chế của Tàu Tháo. Binh lực của Lưu Bị lại có hạn. Sẽ không dám hành động, kinh xuất giữa đông băng rộng rãi. Nhưng quân Tàu, chưa đi được bao xa, lại nghe phía sau có tiếng động lạ quay đầu lại nhìn cánh rừng bọn họ vừa đi qua đang bốc khói nghi ngút chúng nhân ai nấy đều kinh hoàng. chỉ cần chậm chút nữa là tất thảy đều trong chân giữa rừng lửa cho đến lúc này họ mới chịu hiểu việc tào tháo lấy người lắp đường để tiết kiệm thời gian là cách quyền biến bắt đắc dĩ tào tháo nhìn đám cháy cười nhạt lưu bị thật xứng là đối thủ của ta chỉ có điều hành động hơi chậm đáng lẽ không tìm được ta thì nên sớm phóng hỏa giờ mới ra tay thì đã quá muộn hãy chờ xem ta sẽ điều bảy cánh quân đến bắt người trước sau hơn nửa tháng lăn lộn tàu quân cuối cùng cũng thoát khỏi hàng cọp nhưng không thể lơ là vẫn phải mau chóng chạy đến gian lăng tập hợp binh mã nên họ không vào huyện hoa dung mà đi tiếp về phía tây không lâu sau lại thấy trước mặt bụi đất mù mịt một tiểu đội binh mã xông tới chúng nhân đều tỏ vẻ sợ hãi nhưng tào tháo nói chu du, du vừa mới đắc thắng sẽ không dám tới đây hẳn là người mình quả nhiên tiểu đội mấy trăm người đó tới gần thì nhận ra tướng dẫn đầu là trương liêu và hứa chữ trương liêu là một trong những thống lĩnh có bảy cánh quân vốn đồng trú gần tương dương còn hứa chữ phong mệnh hộ tống bọn tàu xung về huyện tiêu hai người họ biết quân tàu bại trận đều mang thân binh đi tiếp ứng tình cờ gặp nhau hai tướng trông thấy tàu tháo bèn nhảy xuống thi lễ chúng mặc tướng lo quá chú không không sao Thật may, thật may. Hai đại hán ấy thăng thở, tâm trạng Tào Tháo vẫn còn tốt. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, không cần quá để ý. Đợi ta điều binh mã, quyết chiến với hai tên giặc, tôn lưu. Trương Lưu và hứa chữ đều là kẻ hiếu chiến. Bình thường nghe đến đánh trận, sẽ hừng hực khí thế, nhưng lúc này là yếu xìu. Có chuyện gì? Tào Tháo cảm thấy kỳ lạ, hứa chữ bẩm báo. Chúa Công, bệnh của thương thư công tử, xung như làm sao hả? Bệnh của công tử chuyển nặng. Lư Hồng bắt đại đệ tử của Hoa Đà là Lý Đương Chi, ở huyện châu tới thăm. Hắn cũng đành bó tay, có điệu. Lý Đương Chi nói sư phụ hắn để lại một bộ y thư là thanh năng thư hình như đem vào trong ngục. Nếu tìm được bộ y thư đó nói không chừng có cách cứu chữa. Ngài chớ lo quá, ngang vạn lưng chớ lo quá. Tào Tháo im lặng hồi lâu. Ông có thể không lo lắng được sao? Trương Liêu cũng nói, mặt tướng cũng Cũng có chuyện bẩm táu. Không cần nói nữa, Tào Tháo tạm đặt chuyện của di tử sang một bên, nói dứt khoát. Người đi trước điều bảy bộ binh mã ở Tương Dương, tới Giang Lăng, ta phải đánh tiếp với hà tên lưu Tôn. trương Liêu trao mày lắc đầu, chúng ta không thể đánh nữa. Đã xảy ra chuyện, Tào Tháo ngay người ra một lúc, cố lấy tinh thần hỏi, làm sao? Mấy ngày trước, Tôn Quyền dẫn 10 vạn đại quân, vượt xong đánh họp vị, các tướng cũ có viên thuộc là Ngô lang Mai cắn nhân đó làm phản đã phát được huyện Lục An, đúng lúc này thứ sử Dương Châu là lưu phước bệnh chết. Chiến sự Hoài Nam rơi vào hỗn loạn. Hộ quân Triệu Nghiễm điều bảy bộ binh mã đi dẹp loạn, chi phái mình mặc tướng tiếp ứng cho ngài, họp vì bị khống, lại thiếu cỗ binh bọn mặc tướng. Bọn mặc tướng không còn binh để điều phái. Thất bại trong trận Xích Bích gây ảnh hưởng vượt xa dự liệu của Tào Tháo, nó không chỉ dừng lại ở những tổn thất trên chiến trường mà còn tác động rất lớn đến toàn cục. Kinh Châu bị địch vây khốn, tôn quyền thừa cơ dẫn 10 vạn đại quân đánh úp Giang Bắc, bao vây họp phi, chưa xét con số 10 vạn đại quân là thật hay giả, họp phi có thất thủ hay không. Ít nhất việc này cũng đã gây ra hệ quả vô cùng sâu. Bọn Ngô Lan, Lôi Bạc, mày Cán ở hai quận Lưu Giang, Cửu Giang trước đây là thuộc hạ của Viên Thuật, chiếm vùng Giang Hoài tác oai tác quái. Từ lâu có quan hệ mật thiết với tôn thị, chẳng qua bị dồn vào thế buộc phải quy thuận Tào Tháo cho nên bề ngoài tỏ ra cung kính chứ không thật tâm quy phục. Nay Tào Tháo bày trận tung quyền tấn công Hợp Phì, thứ sự Dương Châu lưu phước lại qua đời. bọn chúng dậu đổ bìm leo, lập tức triệu tập bộ hà cũ đánh chiếm sáu huyện như huyện Đê Lục An, Tiềm Sơn. Phản quân đã lên đến sáu vạn người. Tào Tháo muốn điều tập bảy đạo quân đánh lại Chu Du, nhưng giờ không thể làm vậy, cũng không thể phái quân cứu viện họp Phì. Giữa lúc này, ông chỉ có thể giao toàn bộ người chiến. Cũng như quân nhu cho đội quân của Trương Hy Chưa bị tổn thất Lệnh cho Trương Hy Dẫn hơn 1.000 binh mã Cấp tốc đến hợp phì Ban đầu ông định điều thái thú Nhữ Nam là Lý Thông đi cứu viện Xong lại biết tin ông ta Sau khi trừ được thổ phỉ Trương Xích Đã ngã bệnh Tạm thời không thể lĩnh binh Bởi vậy ông đành phải phái Trương Hy qua Nhữ Nam trước Dẫn 3.000 binh mã dưới trướng Lý Thông Đi dạy dây Đi tiếp hai ngày Tào Tháo đến được Giang Lăng nhưng cũng chỉ ở lại vài ngày rồi lại lên đường lên phía bắc. Ông hiểu rõ, Hoài Nam xảy ra chuyện, Chu Du và Lưu Bị sẽ không đời nào, chịu dừng tay. Chắc chắn bọn họ muốn nhân dịp này tiến đánh Kinh Châu. Đám tặng binh bại tướng. Trong tay ông không còn sức chiến đấu, phải tìm một chỗ yên ổn nghỉ ngơi. Hiện Hoài Nam có kẻ địch, Kinh Châu cũng có kẻ địch. Ông không thể ở nguyên một chiến trường nào, mà phải chọn một vị trí thích hợp ở giữa để quan sát và tiện điều phái quân cứu viện địa điểm tốt nhất chính là cố hương huyện tiêu tào tháo lệnh cho tào nhân tào hồng tiếp tục đồng trú giang lăng và di lăng lại phái mãn sụng giữ đương dương nhạc tiến giữ tương dương điều từ hoảng xuống phía nam một mặt ngăn địch mặt khác tận lực tập hợp những đội quân tản mát còn ông dẫn bại quân đã mỏi mệt vô cùng về cố hương tháng 4 năm kiến an thứ 14 tức năm hai bại quân của tào tháo về đến huyện tiêu Nhưng Tào Tháo vừa xuống ngựa thì nghe được tin dữ, như tử mà ông yêu quý nhất là Tào Xung. Bệnh đã ngấm vào gan ruột, không còn cách nào chữa được. Phía hơ đồ đã tìm ra thanh năng thư của Hoa Đà, có điều nó không còn là một cuốn sách nguyên vẹn, mà chỉ là một đám tro tàn. Lý do Hoa Đà xin về quê khi đang cùng Tào Tháo ở Kinh Châu chính là vì bộ sách này. Thiên hạ đều biết Hoa Đà ở đất bái. Và Trưng Cơ ở Nam Dương là hai đại thần y đương thời. Thế nhưng Trương Cơ có cuốn Thương hằng Tạp Bệnh Luận, còn Hoa Đà vẫn chưa viết được cuốn sách nào. Khi Kinh Châu Huy Thuận, hai người có dịp gặp mặt giao lưu, Hoa Đà không muốn thua kém Trương Cơ. Vì vậy dối xưng thay tử, đổ bệnh, trở về hoàn thành trước tác. Muốn đạp đạo với Trương Cơ, nào ngờ lại vì thế mà dẫn tới họa sát thân. Hoa Đà ở trong ngục đón trước bản thân khó thoát khỏi cái chết. Liền đem cuốn thanh nang thư mới viết xong, giao cho một tên ngục tốt bảo hắn nghiên cứu kỳ sách ấy có thể cứu được người nhưng sau khi hoa đà chết tên ngục tốt đó lại đốt ngay cuốn sách lư hồng và triệu đạt ra ra chuyện này hỏi rõ nguyên do hắn trả lời cũng có lý dù có được y thuật giỏi như hoa đà thì vẫn phải chết oan trong ngục giữ lại phỏng ích gì lý đường chi dốc khách tâm sức nhưng cũng vô ích tàu xung đã không uống nội chén thuốc đành quỳ sụp xuống trước mặt tàu tháo khấu đầu tỉnh tội đầu lăn băm Tào Tháo chỉ vào mặt ông ta, chỉ lớn. Chữa tiếp cho ta, nếu không chữa được, ta đọt mạng cả nhà ngươi. Lý Đường Chi vốn là người hiền lành, nhát gan, sư phụ của ông ta lại bị Tào Tháo giết hại. Ông ta thật sự bị ép đến chữa trị cho Tào xung Khi gặp Tào Tháo, ông ta sợ rung người, không nói được một câu gãy gốc. Thừa, thừa tướng, chứ nói là giết tại hạ. Cả nhà tại hạ, dù gai giết, giết cả họ tại hạ, tại hạ cũng ta không quan tâm ngươi phải chữa khỏi cho con ta bằng không ta lột da ngươi dứt lời tào tháo không thèm điểm xỉa đến lý đương chi ông lại gần dương, chăm chú nhìn di tử mấy tháng trước tào xung còn chạy nhảy hoạt bát biết làm đủ điều và biết lấy lòng tào tháo thế mà giờ cậu bé mê man bất động toàn thân nóng hầm hập lại dấp dính sinh mạng vô cùng yếu ớt tào tháo khe đặt tay lên trán di tử khẽ gọi sung nhi thương thư Con mở mắt ra nhìn phụ thân, nói chuyện với ta, có nghe thấy không? Mẫu thân con còn đang ở nghiệp thành, đợi con trở về đấy, con tỉnh lại đi. Ông trời ơi, vì sao lại tru đùa tàu mối như vậy? Tàu Tháo chật như tế tàu ngang để chết thảm trong trận uyển Thành năm xưa. Ông cảm thấy ông trời dừng cố ý tru đùa ông, hai lần cướp đi những đứa con mà ông yêu quý nhất. Nỗi đau một lần, mất con còn chưa đủ, ông trời còn muốn bắt ông phải chịu thêm một lần nữa. Vào chính lúc ông đang suy sụp nhất, khiến ông như đứt từng khúc ruột, tan nát cõi lông. Các thân quyến như Tào Phi, Tào Thực, Hạ Hầu Thượng, Tào Du đều trực cảnh giường, thấy ông quá đau lòng, vội các lời khuyên nhủ: Thưa tướng chứ có bi thương, kéo hại đến quý thể. Nhưng Tào Tháo nghe xong lại nói giận đùng đùng. Ta bi thương ư, ta bị thương gì chứ? Xuân Nhi đã chết đâu? Các người mong nó chết à? Câu này khiến mấy người họ ngây ra như tượng gỗ. Tào Tháo chỉ tay vào Tào Thực. Người chăm sóc đệ đệ mình như thế nào? Có phải người hại nó không? Nói mau. Tào Thực chợt đáy mình, quỳ sụp xuống. Nhi tử nào dám làm chuyện không bằng cầm thú ấy? Có gì không dám? Con người trên đời vì quyền lực có chuyện gì không làm được? Xung Nhi mà chết, người chứ mong được yên ổn. Tào Tháo bỗng nhiên đổi hướng chỉ vào Tào Phi, còn người nữa. Xung Nhi chết, người vui lắm phải không? Tào Phi chợt thấy toàn thân mềm nhũng. Quỳ sụp xuống, chập đầu đi lịa nhi tử không dám Hạ hầu thượng, tàu du, thấy vậy cũng quỳ cả xuống Giải vây cho hai công tử Điều do chúng tài hạ chăm sóc không chu đáo Không liên quan đến hai công tử Xin thưa tướng bớt giận Tào tháo hát có thể nguỵ giận Ông chấp tay sau lưng Hầm hầm đi tới đi lui, trong phòng Tất cả các ngươi Đều hận con ta không chết Muốn hại chết nó ư Ta không tha cho các ngươi đâu Còn cả thằng nhảy tôn quyền Giặt tay to lưu bị Ông quá nổi bi hận Cho nên tâm tư trở nên rối loạn Chúng đều là hung thủ hại chết con ta Tháo ta sẽ không chịu buông tay Tháo ta sẽ không chịu thất bại Ông dậm chân gào thét ẩm ỉ Bóng người lệch sang một bên Gục xuống giường Hai tay ôm đầu không ngừng rên rỉ Bệnh đau đầu hơn một năm qua Không phát tác Giờ lại trở lại Tào tháo cảm thấy đầu đau như búa bổ Trời đất quay cuông Vội nhắm mắt lại không còn sức cào thét nữa. Chúng ngân thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Lý Đường Chi lết lên phía trước, lắp bắp nói, Tài hạ cây đơn thuốc, có thể chữa cơn đau đầu, có, có thể, hay nói nhiều thế còn không mau cây thuốc. Tàu Du cuốn lên dặm chân, Lý Đường Chi rung rẩy cây đơn, đưa cho hạ hậu thượng đi sắt trước, rồi lại bảo can, xoa so bóp đầu của Tàu Tháo, không lâu sau, thuốc sắc xong, Tàu Phi thổi ngũi bớt, bón từng thiện cho vụ thân, lúc sau tào tháo mới thở điều hơi hơn uống non nửa bát thuốc ông từ từ mở mắt nói giọng khói nhọc ta không nên trách tội các ngươi các ngươi phải chịu ấm ức rồi cơn đau đột nhiên ập đến khiến thái độ của ông cũng có phần dịu bớt suy nghĩ sanh mạch hơn tào thực lại nói chúng nhi tử nhận ơn dưỡng dục của phụ thân sao dám nói ấm ức phụ thân an tâm dưỡng bệnh chứ lo nghĩ nhiều tào tháo khẽ gần đầu nhìn lại lý Đương chi ngươi cũng biết chữa bệnh đau đầu của lão phu sao Tại hạ học nghệ không tin, chỉ biết kê đơn sắc thuốc chứ không thạo thuật châm cứu. Lý Đừng Chi nói không sai, xét về sự am hiểu dược tính, dược lý, ông ta không kém gì sư phụ mình. Nhưng nói về châm cứu thì hoàn toàn không biết. Tào Tháo thở dài. Vậy ngươi chữa được cho con ta không? Bệnh của công tử là do cơ thể suy si nhược kết hợp với bệnh thương hàn, tại hạ tài lực kém cỏi, muốn chữa được bệnh này, e là chỉ có sư phụ của tại hạ hoặc là. Hoặc là tới Nam Dương Mời Trương trọng cảnh Chưa biết chừng có thể chữa được Tào Tháo lắc đầu Hoa Đà bị ông giết hại Trận xích bích thất bại Bốn quận Giang Nam Nằm ngoài kiểm soát của ông Làm sao mời được Trương Cơ về Dù cho ông lén phái người tìm được Liệu người ta có chịu tới thăm bệnh không Tào Tháo giờ hối hận Thì đã không kịp Ta đáng lẽ không nên giết Hoa Đà Nếu ông ta còn sống Há lại không chữa được bệnh của Xuân Nhi Lời này còn chưa dứt mắt ông đã chăn chứa ánh lệ tào phi tào thực buồn bã lý đương chi nghe ông chịu nhận sai vì cái chết của sư phụ mình lại sống rất khóc tào tháo vỗ vỗ vai ông ta sống chết có số, người có sức nào thì cố sức ấy lão phu không cưỡng ép Người chữa bệnh còn lão phu đi cầu trời đất quỷ thần mong xung nhi vượt qua kiếp nạn này tào tháo xưa nay không tin vào mệnh trời thế mà lúc này vì như tử lại muốn đi cầu khấn Đúng là đã không còn cách nào Từ nay về sau Bệnh đau đầu của Lão Phu Cũng cho người chữa trị Lý Đương Chi nghe vậy lại rung bần bật Tại hạ chỉ biết điều thuốc Cách này hiệu quả rất chậm E là không thể đẩy lui bệnh Như cách chăm cứu của sư phụ Ông ta lo lắng là đương nhiên Hoa đà bản lĩnh lớn như vậy Mà còn bị Tào Tháo oán ghét Dựa vào y thuật của ông ta Không đáng chết 100 lần sau Tào Tháo đầu lượng nói Không sao, cứ chữa từ từ Lão Phu không trách tội. Đúng là chu sa không đủ, đất đỏ lên ngôi. Ông đã đánh mất cả hai đại thần y. Chỉ còn lại Lý Đường Chi, tinh thông liệt Lý, chẳng lẽ còn không biết quý trọng. Ông mới nói đến đây. Xem cửa bóng phén sang một bên. Lâu Khay vẻ mặt nôn nóng bước vào. Ông ta nhận lệnh đưa lên cũ của Vương Tuấn về những năm, nào ngờ chỉ qua mấy tháng mà phát sinh nhiều biến cố như vậy. Lâu Khay không tài nào hiểu được. Nhất là khi ông nghe tin hứa du ở trong quân ngã xuống sông chết đuối. Chết không minh bạch, hai người có tình đồng môn, hát có thể không quan tâm. Ông ta muốn tìm Tào Tháo hỏi cho rõ ràng, nhưng lại thấy ông gục bên giường, đành nuốt lại những lời muốn nói, chỉ hỏi. Sau ngày cũng đổ bệnh vậy? Tào Tháo cúi mặt, không dám nhìn ông ta. Bệnh cũ không đáng lo, lâu khê nhìn cảnh này, không biết mở miệng thế nào. Năm đó ta và ngài, còn có tử văn tử viễn kết giao thân thiết, ta vừa thu xếp xong việc, quy tán tử văn, thì tử viện lại đột ngột qua đời, khiến người ta sững sốt, ngày càng phải bảo trọng. Tào Tháo nghe Lâu Khê nói câu tử viễn lại đột ngột qua đời, khiến người ta sững sốt, thì không khỏi chọc dạ. Ông tất nhiên không sợ Lâu Khê, có điều mọi sự đều không nằm ngoài chữ lý. Ông giết hứa du, do có men rụ, và bất mãn dòng nén đã lâu, làm sao có thể nói những lời này với Lâu Khê. Nhắc tới Vương Tuấn, ông lại càng bất an năm xưa tào tháo bãi quan khi vương tuấn tới thăm khuyên ông xuất sĩ một lần nữa đã từng căn dặn hứa tử viễn tham lam mà hám lợi lâu tự bá quật cường thẳng tính nếu có ngày chọc giận huynh mong huynh nể tình bàn hữu năm xưa mà dung thứ cho họ nhưng vào lúc quan trọng xong lại quên hết làm sao xứng với vương tuấn ở cổ tiền đây lâu khi nhận ra mặt ông biến sắc lại không dám nhìn thẳng phao minh trong lòng đoán định tám chín phần thở dài một tiếng lắc đầu bỏ đi, Tào Tháo lại càng cảm thấy nhức đầu, bưng bát thuốc uống dở, uống hết một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, ta tự làm tự chịu, giờ chịu khổ, trách được ai? Đành nhẫn nhịn thôi. Cầu thân, cầu quỷ cũng vô ích. Lý Đường Chi đã ngày đêm dốc sức, nhưng cuối cùng Tào Xung vẫn chết yểu. Dự cảm đáng sợ của Tào Tháo mấy tháng trước thành sự thật, cơ thể nhỏ bé, yếu ớt ấy, nằm im trong cổ quan tài, như được số phận an bài từ trước. Tào Dung mất khi mới chỉ 13 tuổi. Người đã chết không thể làm gì được nữa. Tào Tháo cố nén đau thương để xử lý chiến sự vẫn đang rối như tơ vò. Trận chiến đáng hận này chưa kết thúc. Đội quân tiên phong của Chu Du và Lưu Bị đã đến gian lăng, khai chiến với tàu nhân Tào Hồng. Trong khi đó đại quân của Tông Quyền vẫn vây khốn họp phì. Cuộc phản loạn do bộ hạ cũ của Viên Thuật cầm đầu lại lan rộng. Tào Tháo đều tan bá dẫn bộ quân Thanh Châu xuống phía nam trợ chiến mặt khác nhận mệnh ha hậu uyên làm lính quân tướng quân thay ông dẫn số binh sĩ có thể gắn cường đánh trận đi dẹp lọn lưu giang việc còn lại mà ông có thể làm được lúc này chỉ là chờ đợi trận xích bích tổng hại mấy vạn quân đặc biệt là quân kinh châu mới quy thuận gần như chết sạch còn những binh lính phương bắc may mắn thoát nạn hoặc là chạy về tương dương hoặc là chạy về đương dương cũng có kẻ trốn thẳng tới huyện tiêu Phần lớn phân tán tản mát, mất tổ chức, muốn tập hợp số tầng binh bại tướng đó, bổ sung quân nhu lập lại đội ngũ thì cần mất một khoảng thời gian. Việc này Tào Tháo cũng buộc phải nhẫn nại chờ đợi. Có lẽ ông trời cố tình trêu đùa, đúng lúc này có một lão hiền sĩ mà Tào Tháo trưng vời nhiều năm, rất muốn nhìn thấy Tôn Nhan một lần, nhưng đều không được. Nay lại chủ động tìm đến, đó là Trương Phạm, người Hà Nội. Trương Phạm tự công nghi, xuất thân nhà công hầu thế gia, Tổ phụ là Trương Hâm, từng nhận chức tư đồ, phụ thân là Trương Diễn, cũng từng giữ chức hiệu ý triều trước. Do Hoàng quan hãm hại mà chết, Trương Phạm không giống tổ phụ và phụ thân, gần 70 tuổi nhưng vẫn không xa làm quan Có tiếng là người điềm tĩnh, lạc đạo, thích thành thiện bố thí, nhất là hồi trẻ, ông từng từ chối kết thân với phiên thị, khiến Tào Tháo càng coi trọng hơn. Tào Tháo muốn triệu kiến Trương Phạm gần 10 năm nay, xong trước giờ chưa được thỏa nguyện lúc Tào Tháo đoạt lại Hà Nội, Trương Phạm cố tình lánh nạn ở Dương Châu. đến lúc bình định Hà Bắc, Tào Tháo lại trưng vời lần nữa, thì Trương Phạm đổ bệnh trên đường lên phương Bắc, lưu lại Quảng Lăng sai đầy đệ, đệ là Trưng Thừa thay mình đi bái kiến Tào Tháo. Trương Phạm tuổi cao phải dưỡng bệnh hơn một năm mới có thể sửa soạn lên đường đến Hứa Đô. đúng lúc ấy con cháu trong nhà lại bị sinh tặc bắt giữ, ông đích thân tới tận sau hệ của chúng thương thuyết và cầu xin, cuối cùng cũng đòi được người, những tưởng yên tâm khởi hành. Nào ngờ trên đường qua Dương Châu lại gặp phải quân phản loạn, nhưng lần này lão nhân gia không chút cho dự, quyết định tới thẳng đất bái gặp Tào Tháo bất chấp nguy hiểm. Trải qua bao khó khăn, biến cố, cuối cùng Trương Phạm và Tào Tháo cũng gặp được nhau, đúng là chuyện lạ giữa thời loạn. Tào Tháo lập tức phong Trương Phạm làm nghị lan. Tham mưu việc quân cùng với thừa tướng, thế nhưng với Tào Tháo mà nói, Lần hội kiến này có đôi chút mỉa mai, ông phúng tưởng bản thân có thể công thành danh toại, bài phong lẫm liệt, ngạo nghệ tiếp đón lạo tiên sinh với tư thái của chúa cứu thế. Ngờ đâu Trương Phạm đến như lúc ông chật vật nhất, thảm thương nhất. Ông thân là thừa tướng đương triều, đáng lẽ phải chăm lo cho vị nhân sĩ, chúng hương giả này. Nhưng sự việc đảo lộn, thành ra, lão ngài Uyên Bác này lại chạy tới an ủi cái bài trận. Theo trường thuyết, thời đường nghiêu nước lũ lan trang, Điều nhờ đại vũ trị thủy Cứu dân thoát khỏi bể khổ Từ đó mở ra cơ nghiệp của nhà hạ Để quy hoạch địa vực Khảo hạch ruộng đất Đại vũ dựa theo thổ nhưỡng chia thiên hạ thành chính châu Trương Phạm nghiêng người Tựa lên mép kỳ án Ngắm nghía cây trượng trong tay Ông thân gậy như que củi Mình mặt trường sam phải thô Chầm râu dài trắng như tuyết Nói năng tự tốn Toát lên phong thái của bậc trí giả Minh triết đứng bên trương phạm là một văn sĩ tuổi ngoài ba mươi chính là trưởng cán tưởng tử giật danh nước gian hoài nghe nói trương phạm muốn đến đất bái liền theo hầu lão nhân gia trương phạm chậm rãi nói tưởng cán kính cẩn lắng nghe nhưng tào tháo cụp mắt có vẻ lừa đảo ông hổn hển tựa vào cảnh khác của kỹ án nghe trương phạm giảng giải có điều trong lòng vẫn nghĩ đến chiến sự và đứa con trai mới qua đời nhiều hơn không biết từ khi nào ông lại liên hệ hay chuyện này với nhau Như thế chính thất bại trong trận xích bích Đã dẫn đến cái chết của Tàu xung Ông chìm trong ước muốn bao chóng được báo thù Không thể tự thoát ra được Lại thêm bệnh đau đầu, tái phát Càng khiến ông ngày càng thêm bị dây do Tinh thần hốt hoảng Trương Phạm thấy sỏi nhất cử nhất động Của vị thừa tướng xa xúc tinh thần này Nhưng không thèm để ý Nói tiếp Trong chính châu ấy dương châu kém nhất vì ẩm thấp, nóng nực, đất đai lầy lội Bị xếp vào loại hạ hạ đẳng Xưa cao tổ và hạng vũ tranh đoạt thiên hạ hạng vũ thua trận cai hạ nói là không còn mặt mũi nào vì gặp phụ lão giang đông bèn tự vẫn bên bờ sông cố nhiên ông ta giết chết nghĩa đấy, binh lính tử đệ đều chết sạch nên có thẹn với bách tính giang đông nhưng còn vì lý do ở đó không có nhiều thực lực cổ nhân nói ngô việc tranh bá hạp lư câu tiện anh hùng nhường nào bất quá là cuộc chiến của mấy ngàn binh mã còn xa mới bằng việc xương bá trung nguyên suy cho cùng bọn họ chỉ là hậu kiệt một đời nước sở khi ấy cũng được coi là nước lớn thời xuân thu kinh đô đặt tại đất dĩnh đầu thời hán dời về hạ bì sau kinh đô nước ngô lại dựng ở quảng lăng thấy điều thuộc một dải gian bắc khi hội nam vương lưu an tiếng đánh nước nam hải vượt đại giang chưa gặp quân địch số người mắc bệnh mà chết đã chiếm quá nữa cũng do thời tiết nóng ẩm đất đai bạc màu xương việt hoành hành Việc trồng trò cây cuốc của Bách Tính càng không thu hoạch được là bao. Bây giờ Giang Đông là nơi không có khả năng. Bị tranh giành nhất thiên hạ cũng chưa từng nghe có ai đánh trận trên sông. Tàu Tháo nghe đến đây ngẩng đầu phát lên. Ông cho rằng lão tiên sinh này hoàn toàn nói những đạo lý sâu xa, huyển hoặc đến khi ông ta dần dần quay về chủ đề chính. Luận chuyện Giang Đông, ông mới cảm thấy lời ông ta nói có thể liên quan mật thiết. Tới thất bại của mình, Trương Phạm nhận ra ánh mắt Tàu Tháo nhìn mình. Đã thay đổi, bèn vui vẻ mỉm cười lại nói Đến khi vương bản xóa ngòi nhà hắn Trung Nguyên hỗn loạn Không ít bách tính kéo về Giang Đông lánh nạn Mới bắt đầu mở rộng việc khai hoang Tới thời hiếu cảnh đế Thái thuốc lưu giang là vương cảnh Sửa lại đập thực bi Dẫn nước tới cho trăm vạn mẫu ruộng Thời hiếu thuận hoàng đế Thái thuốc cối cây là mã trăng Cho đào hồ lợi kính Lại khai khẩn được hơn 90 vạn mẫu ruộng nữa Từ đó chia ra ngô quận từ địa hạt của quận cối cây đất giang đông mới dần dần Hưng thịnh xét kỹ chuyện này mới chỉ xảy ra mấy chục năm gần đây câu ấy nói trúng khúc mắt đã lâu không cởi bỏ được trong lòng tào tháo đúng như tình sinh nói trước giờ ta vẫn không hiểu giang đông không trục phú hùng mạnh sau tôn quyền dám chống lại hơn 10 vạn đại quân của ta đang áp sát giang biểu điều lão hộ muốn nói với thừa tướng chính là đây trương phạm thở dài mấy năm trước suy nam lãnh nặng từng qua gian đông tận mắt thấy được đạo cai trị của tôn thị tuy rằng tôn sách dựng nghiệp nhờ vào binh nhung nhưng sau khi có được gian đông ông ta biết trọng đại kẻ sĩ chăm lo chính sự di dời dân gian hoài về đây lại đoạt đất của người sơn việt để khai hoang kể từ khi nói nghiệp huynh trưởng tôn quyền lại càng biết học theo trung nguyên thực thi chính sách đồng điền tích trữ kho phủ để chuẩn bị chinh chiến bọn trương chiêu trương hoành là người có y vọng ở gian đông nhân sĩ thanh cao không ai không đi theo. Còn đám trình phổ hoàng cái là người dám môi gan xé mật, một lòng trung thành, chu công cẩn có thể xem là hào kiệt trong số những người văn võ song toan. Họ trên thì có một chủ nhân anh hùng sáng suốt, dưới lại có những bề tôi trung thành dũng cảm, ruộng đường ngày một nhiều của cải ngày một đầy. Giang đồng hôm nay, sớm đã không còn là vùng đất hoang năm xưa. Nếu như trước đó có người nói lời này, Tào Tháo chắc chắn sẽ mắng hắn thầm tệ, Nhưng giờ ông buộc phải chấp nhận, ông đã đánh giá quá thấp thế lực của Giang Đông. Trong ấn tượng của ông, Giang Đông vẫn là nơi đất đai, bạc màu ẩm thấp nóng nực, chứ không hề biết rằng người ta đã dốc sức xây dựng nó thành một diện mạo khác hẳn trước kia. Giang Đông có được thực lực như thế, đương nhiên phải quyết tâm tranh đấu. Tào Tháo hiểu ra phần nào, nhưng ông không muốn chấp nhận kết cục thất bại, điềm viên nói. Dù cho Giang Đông lớn mạnh, Lão Phu nắm giữ hầu hết các châu quận ở phương Bắc. Chúng tướng quan tay nghe ưu danh mà quy thuận. Quận Liêu Đông và người tiên ti, nùm nộp triều kiến. Lưu trường ở Tây Thục cũng phải say sứ tiến cống. Lấy cả thiên hạ rộng lớn, đối chọi với Giang Đông. Không lẽ lại không thắng được ư? Trương Phạm không phản bác, ngược lại nói. Thừa tướng từ khi đánh hạ Hà Bắc đến nay, năm nào cũng chinh chiến. Ba năm trước ngài Bình Định, Thanh Châu. Hai năm trước, viễn chinh tái ngoại. Vừa hội quân đã lao vào luyện tập thủy chiến. Năm ngoái đò kinh, tương. Liền mưu tính giang đông Tướng sĩ ba quân khó tránh khỏi mệt mỏi Cho nên mới dẫn tới bệnh ác Cổ nhân có câu Nỏ mạnh hết đa Không thể xuyên thủng mảnh lụa Người trị lý đất nước cũng nên cho dân quân Được nghỉ ngơi mới gọi là thiện vi quốc giả ngự dân như phụ mẫu chi ái tử Tào tháo cũng hiểu Nhưng đạo lý này Nhưng nghe không lọt chút nào Hiện giờ trong đầu ông chứa đầy sự kích động và thù hận Đến nước này Ông gây chiến không chỉ là chuyện thống nhất thiên hạ Mà quan trọng hơn là muốn phản hồi danh tiếng và y vọng của mình. Tàu Mệnh Đức luôn đúng, luôn bất bại, sao có thể thua chứ? Sao có kẻ dám không phục? Ông đột nhiên đứng bật dậy. Vừa dai cái đầu âm ỉ đau, vừa đi tới đi lui. Trương Phạm biết Tào Tháo nông nóng, nhưng vẫn tiếp tục khuyên can. Lão Hữu khẩn cầu thừa tướng, lấy thiên hạ làm trọng, nghỉ ngơi dưỡng sức, tạo phúc cho quan lại cùng dân chúng. Việc quân nhung không thể nóng lòng cầu thành được. Có thể biểu tả tâm trạng của tào Tháo bằng một chữ gấp. Làm sao ông chịu nghe lời này? Ông chỉ nói. Tiên sinh chỉ giáo rất phải. Có điều thiên hạ chưa yên. Lúc này nghỉ ngơi, thì tới ngày nào thiên hạ mới thống nhất. Ta phải triệu tập binh mã, khởi binh lần nữa. Trận xích bích còn có bại quân. Nếu tập hợp tàn quân, đồng thời chiêu mộ tân binh, thì vẫn có thể gom được mấy vạn người. Ta không tin, không đánh đổ được gian đông nhỏ bé. Tôn quyền chẳng phải đang ở hợp vì sau lão phu phải dẫn binh đến đọ sức. Nếu thắng trận sẽ xui sông hoài tiếng đánh giang đông. Trương Phạm và trưởng cán đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Tào Tháo rơi vào vòng lẫn quẩn, làm binh hiếu chiến có phần bất chấp lý lẽ. Tử dực. Tào Tháo chợt quay mũi dùi vào tưởng cán. Dạ. Tướng cán ngày trước cũng muốn bước vào đường xí đầu. Phát dương giáo hóa, phù tá thánh, phù tá thánh quân thế nhưng lại sống vào thời loạn nên nản lòng thói chí giờ chỉ muốn là một người an nhàn đóng cửa đọc sách kỳ thực hắn không được xem là thuộc hạ của tào tháo nhưng nghe tiếng gọi nghiêm nghị ấy hắn vẫn bất giác không người thưa nghe nói ngươi và chu du trước đây từng quen biết nhau có thật không tim tưởng cán sắp nhảy bật ra ngoài không rõ tào tháo hỏi vậy rốt cuộc có ý gì lại không dám dối gạt đành thật thà bẩm báo năm xưa tại hạ du học Giang hoài từng kết bạn với công cẩn tốt lắm ta muốn cử ngươi, đi thăm hắn, khuyên hắn đầu hàng. Sao cơ? Tướng cát ngỡ mình nghe nhầm. Ông thắng đi khiến người ta đầu hàng còn không được, đằng này ông thua. Dựa vào đâu mà đòi người ta quy hàng? Tào Tháo nghiêm túc bảo. Ngươi lấy thân phận, bạn bè đến thăm hắn, nói đạo lý cho hắn hiểu. Dùng tình cảm khiến hắn cảm động, khuyên hắn chứ làm chuyện vô ích nữa. Chỉ dựa vào đất Giang Đông, nhỏ bé mà chống lại Trung Nguyên. Sớm muộn cũng tất bại thôi. Lão Phu thấy hắn là một nhân tài, không nỡ để hắn, không được thỏa nguyện công danh. Hắn chỉ cần bằng lòng quy thuận phương bắc, sau này phong hầu nhất định không thiếu phần hắn. Tôn quyền ý vào tài công quân của Chu Du. Nếu Chu Du chịu hàng, giang đông tất sẽ dân đất. Đến lúc đó, tên giặc tay to, thấy đơn lực mỏng, một trận là có thể dẹp yên. Tưởng cán có phần khó xử, chuyện này không cần nghĩ cũng biết. Đi chỉ tổ chút nhục vào thân, hắn vội vang, quỳ sụp xuống đất tại hạ vô năng, e là không thể đảm đương trọng trách này. tào tháo không chút châm trước chuyện này thành hay bại lão phu cũng không trách tội. nhà ngươi đi đi. không phải tại hạ ngại khó, mà vì quá hiểu con người công cẩn, hắn nhất định không chịu quy gói trước kẻ địch. Thính cầu thừa tướng tu hồi mệnh lệnh. người không chịu phục lệnh sao? đôi mắt tào tháo hàng lên những tia đỏ, Cẩn cắn khiếp sợ. biết rõ mình còn không tuân lệnh hòa sơ dán suốt đầu, vội thưa. tại hạ đi nhưng đi thì tốt tao tháo phất tay áo không thèm nghe hắn nói tiếp ta đón chư du là kẻ thức thời tự biết cân nhắc nặng nhẹ thiên hạ thống nhất chiến lộn tự tan, cũng là vì bách tính muôn dân thế nhưng lão phu cũng không thể kinh xuất giờ ta đi tuần quân danh kể từ ngày mai điều tập binh mã tiếp tục luyện binh nhất định phải liêu mạng với giang đông tới cung dứt lời bỏ lại hai vị khách ngẩng đầu xây bước ra khỏi đại sảnh tưởng cán nhận nhiệm vụ tòi vạ này Thở dài thường thường ngồi bạch xuống đất, mãi không lấy lại tinh thần. Trương Phạm lấy ống tay áo che miệng cười kha kha. Láo tiền bối, ngài còn cười được sao? Trương Phạm vịnh vào cây trượng, từ từ đứng lên. Thánh nhân nói, lục thập nhĩ thuận. Ta đã gần này tuổi, còn chuyện gì mà không nhìn thấu? Xưa nay thành bại, lợi hại chẳng qua là nhất thời. Há phải quá để tâm. Dứt lời liền đưa tay, kéo tưởng cán. Tưởng cán mượn lực đứng lên, lắc đầu, than rằng trước khi vạn sinh từng ở hứa đô lúc ấy tàu mình Đức cũng biên cưỡng được coi là chính trực hiển minh sau giờ mới thua một trận đã thành vậy rồi trương phạm chống gầy chậm rãi bước xuống thềm từ trận quan độ đến nay ngày ấy đều thuận bồm xuôi gió không gặp thất bại nào nên không còn kiên nhẫn như đi trên băng mỏng hồi mới gây dựng hứa đô theo ta thì sống nghịch ta thì chết theo đuổi thiên mệnh vì lợi mà đánh mất lý trí coi thường anh hùng trong thiên hạ không chịu nghe lời hay không thích nghe lời hữu ích. Thế nên cả triều đình to lớn, chỉ có mình ngài ấy, gánh phát, đương nhiên phải nếm trải quá đắng. Việc này, vắng sinh nên làm thế nào? Tưởng cán, đuổi theo nếu tài lão nhân gia. Trương Phạm cười kha kha bảo, chỉ cần đi thôi. Chuyện không thành cũng không phải là do không có tài cán, coi như đi gặp bạn cũ cũng tốt. Tưởng cán không thấy thoải mái hơn. Xem thái độ của ngài ấy hôm nay, vạn nhất chu du không hàng, ngài ấy trút giận, lên vắng sinh thì sao? Không đâu. Trương Phạm lắc đầu, Tàu Mạnh Đức không phải kẻ tâm thương. Ngài ấy chẳng qua, đang đi vào ngõ cụt, nhất thời chưa tìm được đường ra, Sớm muộn gì ngày ấy cũng sẽ tỉnh ngộ. Nếu thật là kẻ làm binh, hiêu chiến, ngày ấy sẽ không đi được tới bước xác nhập các châu như hiện nay. Ý này là, tuy ngày ấy nhất thời thất bại, nhưng sẽ có ngày thống nhất được thiên hạ sau. Việc đó lão hũ không dám chắc chắn. Trương Phạm thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Người Trần chỉ biết tận lực hành sự, đâu biết được thiên mệnh Với tài của mình, Tào Tháo có thể sánh ngang danh tướng thời xưa Thế nhưng cổ nhân Nào biết chuyện, người đời nay Làm sao đoán được chuyện Giang Đông trỗi dậy Khi tần thị hoàng Thế tổ nhất thống thiên hạ Chưa từng coi Giang Nam là mối lo Tào Tháo khinh mạng dẫn đến bại trận Nhưng cũng có chậu đáng để thông cảm Bởi ngày ấy dù sao cũng là người đầu tiên Bị cản lại ở Trường Giang Ôi chào, Trường Giang mênh mông Vây khốn hào kiệt Tự cổ có triều đại nào không bị diệt vong thử hỏi ngàn năm sau còn có bao nhiêu anh hùng nhìn trường giang mà Giang lòng than thở